bên trong một tiệm nét nhỏ, cũ kỹ nằm trên con đường chính thôn Tuy Hòa, cả chục mạng người bất chấp thời tiết nóng nực hòa cùng không gian chật chội, ngồi lì bên những chiếc máy tính đời cũ, chơi đủ thứ trò chơi cuốn hút. Về thôi tụi bay, muộn lắm rồi. Người vừa cất giọng là Phong, ngồi cạnh hai bên là Bình và Long, bạn chỉ cốt của Phong. Dường như cơn buồn ngủ đã tìm đến cả ba từ lúc nào rồi, nhưng chỉ khi giọng Phong mời gọi cất lên, Bình và Long mới uể oải tắt máy. Bình nói. Ui, về thôi. Tối hôm nay xong nóng thế không biết. Chả bù cho hôm qua. Hầu như tối nào cũng vậy. Sau khi xong cơm tối, cả ba bằng một cách nào đó lại tụ họp ở gốc đa đầu thôn, rồi cùng nhau đi tới tiệm nét. Nhiều tên nỗi chủ tiệm nét chẳng còn xa lạ gì với ba gã này. Mỗi khi các gã đến đều tự mở máy, tự túc các thứ còn lại. Ra đến cửa, vẫn hành động cố, Phong đưa tay lên ra hiệu cho chủ tiệm nét rằng Tối hôm nay lại khất, hôm sau có sẽ trả xong. Con đường trụ thôn Tuy Hòa khá dài và rộng. ban đêm chiếm một số lượng lớn xe cộ thô sơ qua lại. Chỉ còn mấy ngõ là con bằng đất phủ đầy lá rụng bởi hàng cây bên đường. Trong các con ngõ đó, ngõ dẫn vào nhà của Phong, Bình và Long phải xuyên qua một khu nghĩa trang nhỏ. Nói là nghĩa trang, nhưng chỉ là mấy nấm mồ đã có từ hồi nào rồi. Trước cả khi Phong, Bình và Long chuyển về đây ở. Ông cũng vì vậy, Nên người ta không tìm được gia thân cho mấy cây sắc này Đó chính là nguyên do Những nấm mổ này vẫn tồn tại Ở một nơi khá nhộn nhịp như thôn Tùy Hòa Ngày trước Khi người ta bắt đầu đổ xô về đây Mua đất xây nhà Họ rất kỵ con ngõ này Bởi lẽ nó xuyên qua khung địa địa Ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy Và sinh hoạt đời thường Chưa kể gì nhiều việc nó đến chuyện 10 giờ đêm đi qua đây Cũng là cả một vấn đề rồi Người trong thôn thường đồn dưới những ngôi mộ này là những cái xác của một nhóm người đi vàng. Sau một sự cố, cả đám gần như là chết hết, chỉ còn đôi ba người may mắn sống sót. Vì họ là dân lữ hành, đây mai đó, nên khi qua vùng đất này, họ đã mấy cái xác tại đây. Có người kể rằng đã từng chứng kiến cảnh một đám người đào những ngôi mộ này lên để tìm vàng, vì tin rằng trước khi được trôn, họ mang theo số vàng mà khi còn sống họ đào được. Ấy thế mà chưa được mấy chừng, thì vùng đất ở những nấm mồ nứt ra từ dưới lòng đất trù lên mấy thứ kiểu dạng như thây ma khắp người đủ thứ lỗ nhả ra những chất nhầy nhụa xanh nhớt chúng thoát ẩn thoát hiện gào rú vẻ rất tức giận rồi giết sạch đám trộm hồ ăn ngấu nghiến từng người rồi lặng lẽ chui xuống vết nứt lúc đầu và biến mất chưa ai biết thực hư câu chuyện đó là như thế nào nhưng sống lâu dần cũng quen những nấm màu đó dường như hòa nhập vào cuộc sống không một tai tiếng không một lời đồn kịch từ ngày bố mẹ phong bình và long rủ nhau về đây lập nghiệp cuộc sống chậm rãi trôi qua. Quay lại tối hôm nay, khi Phong Bình và Long từ tiệm nét trôi ra và khẩn trương trên con đường về nhà. Lúc này đồng hồ cũng bắt đầu điểm qua canh. Không giờ muộn hơn mọi khi cả ba thường về. Không gian lúc này dường như tĩnh mịch hoàn toàn. May sao trăng hôm nay khá sáng. Chắc đó cũng là lý do tối hôm nay nóng hơn mọi khi. Hẳn ngày mai sẽ là một ngày đại nóng. Cả ba đang đi thì Long cất giọng. Trăng thanh gió mát thế này. Có cô em nào kế bên thì tốt biết mấy nhỉ? Phong và Bình cười nhai răng, vẻ mỉa mai. Bình đáp. Thôi đi mày ơi, loại như mày thì có chó nó yêu. Thành niên hai mấy tuổi đi chơi game còn khất tiền, mà vẫn mơ đến chuyện có gái cứu theo, thì tao cũng chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio. audio.net